tháng 12 năm 1930, t r o n g những ngày kỷ niệm 100 năm ngày mất của simón bolivar người venezuela lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống tây ban nha dành độc lập cho c á c nước mỹ latin ông bà ngoại cùng đi barranquilla để chào đón sự ra đời của em gái tôi aida rosa thành viên thứ tư của gia đình khi trở về c a t a c a ông bà mang theo emma r go mới hơn một tuổi còn cha mẹ tôi tiếp tục nuôi dưỡng em trai louis h enrique và em gái mới sinh tôi rất khó thích nghi sự thay đổi này bởi vì m a r c o về đây như một kẻ đến từ cuộc sống khác em gầy còm quê mùa và âm thầm không ai hiểu được thế giới của riêng em khi nhìn thấy em bà abigail mẹ của louis carmelo correa không thể hiểu được tại sao bà ngoại lại nhận trách nhiệm nuôi nấng nó đứa con gái này là đứa bé chết đói bà ta nói dù sao thì trước đây người ta cũng đã nói như vậy về tôi vì tôi rất khảnh ăn vì tôi hay chớp mắt vì những điều tôi kể ai cũng cho là phóng đại và dối trá mà không hiểu rằng phần lớn những điều đó đều đúng theo một cách khác mãi mấy năm sau tôi mới biết rằng chính bác sĩ bà bô sa là người duy nhất bảo vệ tôi với luận điểm rất sâu sắc những điều nói dối của trẻ em là dấu hiệu của một tài năng lớn cũng phải mất khá nhiều thời gian mặc ô mới chịu đầu hàng trước lối sống trong gia đình em ngồi trên ghế múc ngón tay trong một g ó ít ai ngờ nhứt em chẳng chú ý gì tới bất cứ điều gì ngoài r ư i tiếng chuông đồng hồ mà cứ mỗi giờ em lại lắng tai g h c h ơ đôi mắt tròn xoe kinh ngạc cả nhà làm gì cũng không ép buộc được em ăn bất cứ miếng gì suốt mấy ngày liền em nhẹ nhàng từ chối các món ăn hoặc dứt cho góc nhà không ai hiểu nổi tại sao em không ăn mà vẫn sống được cho tới một hôm mọi người mới phát hiện ra là do em chỉ thích ăn đất ẩm ở ngoài vườn và các lớp vôi mà em dùng móng tay cậy ra từ các bức tường khi phát hiện ra đ i ề u này bà ngoại liền trộn mật bò vào những chỗ ngon chất trong vườn và giấu ớt c â y vào các chỗ gốm trồng hoa cha xứ Ankarita phải làm lễ thánh đặt tên bất thường cho em cũng như đã làm cho tôi khi tôi mới chào trời khi nhận lễ thánh tôi phải đứng trên chiếc ghế và dũng cảm chịu đựng vị mặn của những hạt muối mà cha xứ bỏ vào đầu lưỡi và một cốc nước dội xuống đầu vườn mặt cô đã chống lại hai việc trên bằng tiếng rên khóc của con thú bị thương và tấm thân quằn quại rung lên bần bật đến mức cha và mẹ đỡ đầu phải cố lắm mới giữ em đứng im được ngày nay tôi nghĩ là em và tôi còn dễ hiểu nhau hơn là giữa cánh người lớn với nhau sự cảm thông giữa hai đứa kỳ lạ tới mức có lúc chúng tôi đoán được ý nghĩ của nhau một buổi sáng khi em và tôi đang chơi ở ngoài vườn thì nghe tiếng còi tàu quả vào lúc mười một giờ như mọi ngày nhưng lần này trong tiếng còi tàu tôi như nghe thấy tín hiệu kỳ lạ cho biết người thầy thuốc của công ty chế biến hoa quả người mà mấy tháng trước đã cho tôi uống lá thuốc cây đại hoàng và cái mùi thuốc vết tiệt đó đã khiến tôi có nôn thốt nôn tháo suốt mấy ngày sẽ có mặt trên chuyến tàu này tôi vừa chạy khắp nhà vừa gào lên báo tin d ữ nhưng không ai tin chỉ duy nhất em marco là tin và cùng tôi đi trốn cho tới khi ông thầy thuốc ăn cơm trưa xong trở ra ga cho kịp chuyến tàu ngược về l ấ y đứa mẹ đồng trinh bà ngoại kêu lên khi thấy hai chúng tôi đang trốn dưới gầm giường với những đứa trẻ này thì chả cần dùng điện tín h làm gì